Về đời đường Làm lưu manh Tác giả Trung Ngọc chương 90 Ấm Dường Như thế nào Ngươi không muốn chị thấy Lâm tổng quản Tầm 40 Đến 50 tuổi kia Giọng lạnh như băng Mở mịn nói Ngay lập tức Ở phía sau Có vài người tím lên Lục tuyệt hành Thấy bốn phía Để có người vây quanh mình Lập tức đổi giọng mặt tươi cười nói nguyên ý ta đừng nhìn một ý chúng nam là chuyên ngành rất có tiền độ rất có năng lực mà ta đời này mong mỏi cũng không được ý chứ thật sự là phải cảm tạ hoặc lão bạn đã cho ta một nền tảng tốt như vậy ta rất muốn cảm ơn thuượng lão bạn Cả ơn các lý lão bạn cảm ơn từ ca ngơi không có các ngươi ta sẽ không có ngày hôm nay về sau ta sẽ cảm cảm tạ các ngơiả ơn Lên tiếp bắn một tràng liên hồi, làm cho Lâm Tổng Quản vốn sắc mặt bình ổn cũng phải kinh nhạc như mày. Chưa từng thấy qua người nào lại tích cực, ôm khát vọng mong mỏi để trở thành sụm nam như vậy. Lâm Tổng Quản lập tức gần đầu nói, Không tồi, có tuyền đò hơn so với hai nữ tử kia. Nhìn thoáng qua nam tử bị Lục Tử hành túm chặt lấy tay, ngụ ý muốn nói, Người xem đi, người ta giác ngộ được như thế đấy Đây mới chính là hạt mỏng tốt để ngâm trọng mà Là một đóa nam hoa có trí tiên thủ tích cực hướng phải phía trước Tốt hơn rất nhiều so với hai nữ tử không biết thoại hiệp kia tên Nam tử kia không nghĩ tới Lục Tử Thanh lại chờ mong trước nghiệp tương đối của tiền đồ này Không khỏi thôi, không dễ dụa thoát khỏi mong vuốt của Lục Tử Thanh nữa Đứng thằng người nói Hưng đệ nói rất đúng Huyền đệ về sau, leo cao được cành cao, đừng có quên chúng ta đó. Lục tuyệt hành về mặt cười cười, nói Đó là đương nhiên, làm sao ta có thể quên các ngươi được chứ? Các ngươi cứ yên tâm, ta sẽ đến tìm các ngươi tính sổ. Đi theo lâm tổng quạt vào trong, những người gặp được trên đường đều nhìn nàng với vẻ mặt ám muội Không khỏi, vẫn là vẻ mặt miệng cười, vẫn chỉ phong độ tuyệt hào mà bước. Lâm tộc quản âm thầm gật đầu nói Đây mới là phong độ Của trình độ mà năm Xuân nên có Lần này quả là không nhìn nhầm Đáng giá long trọng tiếng cử Trở sau khi đã ăn bài chỗ ở Cho luật tuyệt hành xong Luật tuyệt hành về mặt ngực ngùng nói Lâm tộc quản Nghe xem có thể cho ta đi tắm rửa được không Tiếp theo thượng lá bà Làn lộn được xả đến đây Hương liệu bình thường mà thật lá bản gấp Cũng không thể hết được mùi lạ trên người Nếu để cho vương gia người thấy Tự nhiên về sau Sẽ không còn tiền đồ nữa Lòng tộc quản nghe xem Lòng tộc quản nhìn thoáng qua lục tựa thanh Trên mặt phím hồng Đặt gật đầu nói Người thật là hiểu chuyện Hôm nay có lẽ vương gia cũng không lại đây Bật quả cũng khó nói Và nhân người lại nghĩ Muốn nếm đầu tư sống như sao Sao có thể làm cho vương gia mất hứng được Xem người Là một người biết lễ nghi lại có bộ dạng sẽ nhìn như thế ta liền ngoại lệ chuẩn cho người đi tắm rửa lập tức không mọi người lên ký vào mang lập cực hành ngồi ở bênả tắm lực thực hành không ngừng quấ chọc nước ao tính nước chạy áo ào cực giống với người đang tắm rửa một đôi mắt to lại không ngừng đánh giá xung quanh hai tên đưa mình tới đang đứng ở bên ngoài cực tỏ nói chuyện với nhau Hiến nhiên là bọn họ đang chế diễu cùng khinh thường tên nam sủng mới tới này. Bất quá tính cảnh sát lại rơi xuống ăn nở các bậc. Cũng không phải là nữ tử, cho nên không cần phòng bị. Lục tiểu thanh một bên tới nước, một bên chậm dã thối lui, đến bể bên kia. Chỗ đó có một cánh cửa nhỏ. Vừa mới bước vào, nàng đã nhìn thấy, xe vờ ngắt to một cái, cao giọng nói. Wow! Hương liệu này thật là tốt, mình mới tắm một cái, người đã thơm ngát thế này. Phẩy tai nghe thấy tiếng cười nhạc ở bên ngoài, lợi dụng tiếng cười có thể lấn áp được động tĩnh nhỏ, nàng nhẹ nhàng đẩy gánh cửa ra. Hãy chung quanh không có người, lòng bàn chân như được bốt thêm dầu, đắc mình một cái liền trốn mất. Bài tắm này nằm trong phố vương gia, hẳn cố ý xây dựng để làm nơi cho mình cùng thét hiếp sụng ái vui đùa gánh cửa nhỏ ở bên kia chính là đường tắt thông tới các chỗ thiệt hiếp bình thường đều không có thiệt vệ canh giữ ở chỗ đó nếu đã là sụn thiếp thì làm sao có thể chạy trốn được mà hôm nay lầm tổng quản thái lục tuyệt thanh là người viết quy củ bộ dạng là đẹp mắt như thế bằng vào hiểu viết của mình về vương gia chỉ cần vương gia của mình trở về vương gia tự nhiên là cực có hứng thú nên cố ý mở bề tắm này bán một nhân tình cho Nam Phi tương lai, sẽ được súng ái. Về sau không chừng, sẽ được hồi báo cũng nên. Không nghĩ tới là đã tự cấp cho Lục Tuyệt hành một chỗ sơ hộ để truyền mất. Đấy lúc ở tòa nhà lớn, hối hạ ngược xuôi vài vòng, vẫn không phân biệt được Đồng Tây Nam Bắc. Lục Tuyệt Hanh lần đầu tiên thẩm mắng chính mình. Vì sao mình lại là người mua đường chứ? Nếu nhớ rõ đường đi vừa rồi, thời diệt mọi người ở chỗ này còn chưa nhận ra mình. Tự nhiên khả năng trốn thoát sẽ cao hơn rất nhiều. Hiện tại, ở trong sân vòng vô vài vòng, chỉ cảm thấy nơi nơi đều giống như đã từng quen miết. Chính là đi đường nào cũng không phải là đường ra ngoài. Ngành ngang chạy loạn, ngược lại làm cho bởi tên thịt vẹn vẫn chưa thấy qua nàng. Cứ tưởng người cho khách nhân hôm nay mang đến để cung kính nhường đường. Lục tự hành tự nhiên là không dám hỏi muốn đi ra ngoài là phải như thế nào. Đài gan của nàng... Cũng không có lời đến mức như thế Phải mặt mỉm cười Gật gật đầu Với người đang nhận đường cho mình Người bên ngoài Tự nhiên cũng cực có lễ độ Đáp lại Tự như bằng hữu Người quen vậy Vừa thấy bọn họ đã đi xa Được tự thanh lập tức Thay thành về mặt khác Cấp bách hoặc hốt chạy bừa Nếu bị bắt trở lại Đợi chờ mình Cũng không phải là vị trí nằm sống kia đâu Thực lực sẽ theo đường đi Trong trí nhớ của mình lại mơ mơ màng màng, không biết xong vào nơi nào. Thị trình kinh công thượng thừa của dương quá cùng tưởng lông nữ bước nhanh như bay trên mặt khẽ cười, nhẹ nhàng mà thanh thản bước đi. Nữ ở trong phủ đi sát qua bên người nàng, không khỏi đều là nghi ngờ sẽ lẫn kinh ngạc. Trong cung phủ, từ khi nào lại có một Mỹ nam tuyệt sắc như vậy? Một vài nâu tài phóng khoảng cũng lớn một dần bước, lưu luyến nhìn theo bóng dáng cộng hòa tuyệt đại của Lục thật là mê người mà. Quả là danh phủ thì luôn có quy củ nghiêm ngặt, viện, tiệt viện, nội no tài, nội no tỳ không điểm xệ. Cho nên Lục Tuyệt Hành ở tại hậu viện trải thật lâu cũng không gặp lại phải một người đã từng gặp qua. Và lúc Lục Tuyệt cấp giúp vợ đi tới, thì sau truyền đến một tiếng giống. Bắt lấy hắn chưa ta? Hành xoay người lại, "Mã ơi, Đúng là cái tên lâm tổng quản cùng vài người đã gặp mình qua. Lập tức không cần giả vờ vị nữa, để tránh người khác làm gì. Lọc bàn chân như được mọc thêm cánh, có giò bỏ chạy. Nếu đã là vương phủ, sao có thể thiếu cao thủ được? Mới chạy được mấy bước, lực tự thanh đã nghe thấy xung quanh, đều có người đuổi chạy theo mình, hô bắt lấy mình. Quay đầu, nhìn đám người đuổi theo ở phía sau, chỉ còn cách có mấy thước. Ngằng đầu, phía trước cũng có hai người đang nhào đến, bên phải cũng có, Ngày tức khắc, đưa mắt nhìn sang bên trái. Bên trái mình chính là một rừng cây. Lập tức, không chút nghĩ ngợi, quẹo ngay vào rừng cây rậm rạt. Xong rồi, xong rồi. Lần này nếu bị bắt, nhân sinh tốt đẹp của mình coi như tông. Cái tên vương giá chất tiệt cho má gì đó, cư nhiên lại là một tên gay. Ôi... Cho dù hắn là tự công, mình cũng không thể nào là tự thụ. Nếu như bị bắt được, hắn bắt mình cho trò SM gì đó. Mình đây có mặt mỗi gì để trở về, gặp gian đông phụ lão nữa hay sao? Không phải, không phải, mình có cái mặn trở về, hưởng thụ nhân sinh tốt đẹp của mình hay không? Lục tuyệt hành sợ tới mức, ở giữa tiết trời mùa đông khắc nghiệp, hoàn thân lại đầu mồ hôi rồng rồng. Vừa càng không ngừng tìm đường ở trong bụi cây chạy trốn. Trước mắt, tất cả đều là cây cổ thụ cao ngất. Mỗi một cây cây đều to đến mức quá thái, con đường cũng rất phức tạp. Căn bản là nhìn không thấy phía trước đâu cả Lực tuyệt thanh cũng không còn nằm dạ thành thơi Ngặt đầu nhìn phương xa nữa Thoát khỏi đám đang truy đổi phía sau Mới là chuyện quan trọng hiện tại Mẹ đó, đây là nơi nào? Như thế nào chạy tới chạy lui Tất cả đều là cây cỏ thế này Mình thật sự là hoài nghi Có phải là mình bị lạc vào trường trọng Nguyên Thụy hay không? Cái tên phương xa thối thai trên tiệc kia Cứ nhiên mẹ sư hậu viên Lặng nhặng như thế này Người tính vào để không xác định được phương hướng Trời ta, sau khi trở về Một mùi lửa sẽ đốt trời lên này Thật là không phải nơi dễ cho người ở mà Vừa nói, ở trong một cây dặn dặn tươi tốt Với sức tách ra cây cối to hái quá trước mắt Từng bước in lên trên mặt tuyết Đi chặt vật không chịu nổi Ôi, đây sức cục là cái nơi quái quỷ thế nào đây? Sao có thể giống được quân phù được chứ? Đúng là một khu rừng rậm kỳ lạ Dùn tay từ trên cây tiên nhân cao cỡ nửa người. Luật tuyệt hành kêu đau một tiếng. Vừa mới đẹp một tàu lá chuối tiêu ra. Một bàn tay lên được cây tiên nhân cầu to đến mức đã thành tinh ở phía sau sụp hạnh. Đếm lại, rút từng chiếc gai ra. Một bên lại liên tục mắng tìm phương ra chết tiệp. Từ lúc đến đây đến giờ chưa biết mặt kia. Một bên lại thật cẩn thận nghe ngóng động tính ở phía sau. Ơ... Như thế nào lại không thấy động tính gì nhỉ? Chẳng lẽ cái chỗ rừng cây này không giống rừng cây? Hoa viên không giống hoa viên này Có thể trực tiếp ra khỏi công phủ chiếc thị kia hay sao? Không thể nào, vận khí của mình thật sự tốt như vậy sao? Giọng ta lên nghe cũng không nghe thấy bất kỳ một động tĩnh nào Lục tự thanh nhất thời cảm thấy kinh ngạc Đương nhiên, không có tốt như vậy Đi ra cho ta Một giọng nói cực kỳ lạnh như bao ngàn năm Đột nhìn truyền vào ta lục tự thanh Đội tử Thanh không khỏi giúp mình một cái Giọng nói này mới đập mùi máu tươi làm sao Đôi mắt nhìn theo hướng âm thanh truyền đến Hả? Chị thấy ngay tại biên ngoài rừng Có rất nhiều người đang chăm chú nhìn mình Mà những người bắt đuổi mình Cũng đã cung kính đứng ở biên ngoài rừng Bọn họ cũng đều sơ sát tiêu điều Cả đám cũng đang nhìn mình Xong rồi, viện người ta bắt ba ba trong dọ rồi Đội tử Thanh dân lên một tiếng Theo bản năng, quay đầu, nhìn phía sau, còn có con đường nào để lưu hay không? Thân hể với suy nghĩ còn nhanh hơn một bước, trong lòng còn đang suy nghĩ xem có nên lưu về phía sau hay không? Thì thân hể đã chẳng cần cân nhắc, đã tiến lên phía trước, trực tiếp xoay người, liền chạy trốn về phía sau. chân mới bước được vài bước, liền cảm thấy phía sau lưng có một lực đạo vô cùng lớn đang tập kích đánh tới. Loạn chặn một cái, trực tiếp ngã trồng vó xuống mặt đất. Thân mật, hồn gốc cây ngôi đồng. Thật may, lại phía trước không phải là cây tiên nhân cầu, hay là cây tiên nhân trưởng gì đó. Phía sau lại truyền đến giọng nói đậm mùi máu tanh, còn lạnh hơn lúc trước vài phần. Lối của ta không bao giờ đã đến lần thứ hai. Tiên nhân cầu, tiên nhân trưởng là tên của một loại xương rồng. Bước xuống vị ngọt, đang dưng lên ở cổ học. Lực tuyệt hành hít sơ so một hơi, xoay so người sẽ bước đi ra. Nếu đã không tránh khỏi, còn trốn cái gì được nữa? Ngoài bước đã đi ra bên ngoài Một phát xác ra bên ngoài đời rừng thật sự có rất nhiều người Lúc này ba tầng trong ba tầng đều là người vây quanh Bất quá cách mình một khoảng nhất định Tất cả đều lăm lăm vũ khí ở trong tay Cầm tức nhìn mình nhưng cũng không có lên tiến Dựa vào rừng cây này mà sắp đặt ba cái bàn lớn Sẽ thành hình tam giác Trước mặt Ba cái bàn đều có một người Trước mặt bầy đầy rượu thịt Cùng thức ăn ngon Xem ra con khí của mình thật sự là không tốt Chạy trốn mà cũng có thể xông vào Chỗ người khác đang dùng bữa Ngẳng đầu nhìn phía người Vừa nãy lên tiếng Trời Một đôi mắt thật âm mưu lạnh lẽ làm sao Đôi tuổi thanh chỉ cảm thấy tâm linh chấn động Thái lạnh cả người Hờ lạnh xâm nhập cơ vào phổi Không khỏi cắn răng Cũng không chịu thua chừng lại hắn Không có thấy con người kia trần ngọc, uống thú mà lại càng trở nên âm trầm. Trậm thời ra một hơi áp chế, sự không thoải mái của đôi mắt kia mang đến. Lúc này mới thấy rõ bóc dáng của hắn. Ây yeah. da, bóc dáng cũng như được coi là đẹp, con mũi có mắt, đẹp trai cũng được ngang với vô diễm. Chính là khí chất đậm mùi máu tanh kia, giống như là tu la từ địa ngục đến vậy. Người nọ liếc mắt như lục tiệt thanh, tóc tài dối bời, chính đầy cây cọ. Một thân dơ giấy bẩn thiểu, lạnh giọng nói Kéo xuống, đánh 50 đại con cho ta Sau đó, lại quay đầu, đối với năm tử ở bên cạnh Hạ nhân trong vùng phủ, không có quy củ Đã làm cho đại vương chơi cười rồi Người được bắt nàng, vẫn cung kính đứng đó không xa Lập tức đáp ứng một tiếng hướng hắn không người thi lễ một cái Rồi bước nhanh, muốn bắt lấy lực tuyệt hành Lực tuyệt hành cả kinh Sao có thể khoanh tay chịu trói như vậy bị đánh 50 côn có còn là người không? Không chút suy nghĩ, Liên mê thẳng đến người, người gần mình nhé. Khói mắt thấy người nọ ở phía sau, đã rất đau ra, Liên hướng mình bội tới. Ánh đau sáng chói trọt lóa ra, làm người ta lóa mắt. Tụi tuyệt hành bật thốt lên một tiếng kêu, cứu ma anh. Nắm chặt mắt lạ, dưới chân cũng không kịp phanh kịp. Xong rồi, xong rồi, lần này không, không chết, liền không có thiên lý. Sai rồi, nếu chết, Liền mới có không có thiên lý Một cước đụng trúng bàn trà trước mắt Nhất thời cả bàn trà bị hấp tung Tiếng gió trở xít ở bên tai Lực thịt thanh từ từ Nhắm hai mắt sợ tới mức không dám thở Đại não rối loạn Trong nháy mắt nhớ lại toàn bộ hồi ức Đột nhiên toàn bộ tràn ngập tóc Cầm lạnh lạnh nói Chẳng lẽ ta cứ chết như thế này Ta còn chưa có thành thân mà Trung quanh không còn tiếng gió Cũng không nghe thấy thanh âm gì Tĩnh lặng đến ngay cả thanh âm của một cây châm rơi xuống cũng nghe thấy Lục tự hành sau một lúc lâu Vẫn thấy đầu mình có trên cổ Không khỏi thầm nghĩ Chẳng lẽ ta không chết? Ta tránh được một đau kia sao? Từ từ mở hai mắt Còn thật cảm thụ Mình vẫn còn tồn tại Thở vào nhớ một hơi Mình vẫn còn thở Chứng tỏ mình vẫn còn sống Lúc này mới cảm thấy yên lòng Để phát xác ra mình đang quỷ trên đất Hai tay giống như ôm một vật gì đó Mềm mềm em ái Không khỏi, khẽ tí hí một mắt đập vào mắt là y phục lồng tơ tuyết trắng Giống như áo lông ngỗng vậy Em ái trơn nhãn, ấm áp Và tuyệt hành không khỏi đưa mặt lên cọc cọ Thật là thoải mái Kết quả là áo tràng trắng kia như tuyết Ngày tức khắc, trở nên vô cùng bẩn Đem gương mặt bẩn vô cùng cọc cọc vào á khoác tràng em ái đó Lộ ra nửa con mắt từ trong quần áo, ngước lên nhìn. Trời ạ, ở trước mắt hắn, những vỉ sao tinh tú, mất đi ánh sáng lấp lánh. Phần trăng còn có vẻ không trói lọt. Vạn vật trong trời đất này, trong nháy mắt, đã không còn nhấn sắc. Lục tịch hành không khỏi thất thần, vốn tay ra, sợ sợ khuôn mặt hoài mỹ kia, lầm bọc nói. Thiên sứ, ta đã thấy thiên sứ rồi. Máy tóc dài và kim, nhẹ nhàng, sửa tung ở bên hông. Trên trán, có vải sợi. Nhưng có như không dụ xuống che mắt mi mắt Đó là một đôi mắt màu hậu phách Hàm chứa ý cười hẳn nhiên Ánh sáng ngọc trong suốt Giống như những vị tinh tố trên màu trời Lạnh hèm sâu Mềm mang phẳng phất như biển rộng Sâu thăm thẳm Tổng nhan làm cho mạnh vật trong trời đất Mất hết nhan sắc Giống như không phải là người phàm trần vậy Trong đôi mắt lấp lành ý cười Đang nhìn mình Đục tiểu thanh chỉ có thể hình dung bằng bốn chữ Khuyến quốc khuyến thành Lấy bốn chữ này để hình dung, nam nhân quả thật là không thích hợp. Nhưng trong đầu nàng chỉ có bốn chữ này mà thôi. Nhìn mắt, mấy cái, để tìm lại hồn phách đang bay lượn xung quanh. Nhưng lại tham lam không có rời vị ánh mắt. Sắc đẹp bảy ngày trước mắt mà không ngắm, chẳng phải đã uổng công lại một lần nữa hay sao? Quán miệng của nam từ kia hơi cầm công, sự tay kéo lấy lục tuyệt hành, cúi đầu nhìn xuống. Lục Tuyệt Hành cảm giác trong tay hơi hơi đau nhói, nhíu mày nhìn xuống bàn tay. Thấy nam tử này đang rút từng gai cây tiên nhân cầu trong tay mình ra Đội tuyệt thanh lập tức thể hiện bộ dáng vô cùng đáng thương Đem bàn tay đến trước mặt hắn nói Người tên là gì? Đúng là đầu óc bã độc, ra phải cầu hắn giúp mình chứ Như thế nào vừa mở miệng lại hỏi cái câu dưa dưa như thế này Xem ra sắc đẹp đúng là thứ chẳng tốt đẹp gì Đội tuyệt thanh thầm mắm mặt hắn ân nở lần Lại trên ra kẻ mặt chờ đợi nhìn thiên dứ Môi hẽ nụ cười, đậu ra hẳn răng trắng nõi như bạch ngọc Giọng nói chẳng thấp, Tràn ngọc, từ tính hẽ vang lên Gia lột xuất trần Phải gọi là lột tuyệt thanh, cực nhanh, bắn phải tiêm mấy nhãn Thấy người tên ra lột xuất trần kia, chẳng những không có bí dụ hoặc ngược lại ý cười càng ngày càng đọc Lột tuyệt thanh chỉ biết kế hoạch câu dẫn của mình đã bị thất bại thảm hại rồi Phương đệ, đệ có vẻ đối với tam nam tử này có hứng thú nhỉ? Một giọng nói uy nghiêm, mang theo chơi tức, cùng chút tò mò chuyển đến. Đột tuổi thanh quay đầu, nhìn về nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy người nọ mặc trụ quốc, tướng màu y vũ, có một chút giống với người xuất trần bên cạnh. Bất quá khí chất hoàn toàn rất khác nhau. Hắn có khí chất của Vương giả, có một chút tao nhã, hong rong, ôn hòa, tiếng nhát của xuất trần. Không tự chủ được, hút ra một câu, bộ giảng không đẹp bằng xuất trần. Thấy người nọ, ngài tức khắc, nếu mà nhìn mình, vội le lưỡi một cái, lập tức quay đầu, nhìn ra lội xuất trần, ngây ngô cười. Ra lội xuất trần, vút vê tóc của lục tiệt thanh, đang tán nằm trên đầu gối hắn. Nhìn người hỏi hắn, nỉnh cười nói. Đúng là của chút hứng thú. Lục tiệt thanh nhắc đầu, che ở trước áo khoác trắng lông tơ mềm mại, không có nhìn thấy biểu tình của những người xung quanh. Lại nghe thấy, lên tim vang lên, tiếng hít trong không khí, trong lòng cả giận ham một tiếng. Bộ dạng nhìn tốt như vậy cứ như lại làm một tên gay Ông Trần đã lãng phí bộ sắc đẹp này rồi Thái càng trơn sâu đầu mình không ngọng lên Thì sao tên gia loại Xuất Trần này còn tốt đẹp hơn người mạnh lạnh như chết người kia truyền vào trong tay là giọng nói lạnh Như Băng Xuất Trần nếu thích tên năm từ này cả ca sẽ đưa cho đẹp lại thấy thế nào Không thấy Xuất Trần trả lời Lục tuyệt hành vội kéo kéo theo áo của gia loại xuất trần ra hiểu mong đáp ứng nếu còn ở lại trong vụ này thì sẽ bị người ta đánh 50 côn mình sẽ liền mất mạng Nghe thấy gia loại xuất trần cười nhẹ một tiếng một khi đã như vậy xuất trần trước hết cảm tạng ca ca vừa nói vừa vỗ vỗ đầu lục tuyệt hành như rụt như đà điểu lục tuyệt hành nhất thời cảm thấy an tâm cũng không hẹp xóa lo so xuất trần không có việc gì lại vỗ vỗ đầu mình như thế Một lòng chỉ nghĩ kế hoạch đậm đắt nữa chuẩn đi như thế nào Sắc đẹp và đáng quý Xem lít mắt một cái là được rồi Tự do cũng sinh mạnh mới là vô cùng quý giá Kế tiếp mấy người đó nói chuyện gì Cũng không nghe thấy nửa câu Đi theo xuất trần trở về chỗ của hắn Không phải là không nghĩ tới phải chuyển đi Nhưng quả thật hôm nay Mình đúng là ốc bã độc Cứ như lại quên đứng lên Cứ như vậy ngồi trầm hỗm ở bên cạnh xuất trần Cứ quỷ ở trước đầu gối của hắn Hắn đến tận lúc giờ ngọ Đến lúc muốn đi thì hai chân đã tay dài Còn chạy thì quái là được nữa Đắc ý ngồi ở trong bồn tắm Tắm sạch sẽ toàn thân thoải mái mặt hợp một hơi Người lập tức lại nhanh mặt Tên suốt trần này thịt nàm sắc Đợt đất nữa muốn mình bồi hắn ngủ Thì phải làm sao bây giờ Tuy rằng mỗi dạng của hắn Người gặp người yêu, hắn gặp thần yêu Xinh đẹp hơn mình một chút Nhưng là... hay Ngốc quá, tên số trần này thịt nam sắc, cho nên cũng sẽ không có hứng thú đến đâu. Mọi người đều là tỉ muội có cái gì phải sợ, thật sự là quá ngốc mà. Suy nghĩ đã được đạt thông lực tuyệt thanh lận thức mặt mải hướng hở. Mặc vào bộ y phục bộ nha hoàn đã chuẩn bị sẵn cho mình, lực tuyệt thanh nhìn thế nào cũng cảm thấy rất sống nữ trang. Bất quá không khác với trang phục mùa đông là mấy, lực tuyệt thanh cũng không kèm nghiên cứu nữa. Lục tuyệt thanh cũng không hềm nghiên cứu nữa Đi theo nhà đầu và phòng của xuất trần Chỉ cảm thấy có một luồng không khí ấm áp Phải vào mặt Làm cho lục tuyệt thanh lập tức cảm thấy vô cùng vô cùng ấm áp Dương mắt nhìn cất một vòng Trong phòng Không trang trí nhiều đồ vật lắm Phong cách rất tùy tiện Không cấm với vương phụ Cảm giác xa xỉ được ngay Của cái tên vương gia chất tuyệt kia Ở chính giữa phòng là một chiếc giường lớn màu đen Của chân vỏ gối đều là màu nhạt Thấy Xuất Trần đang tựa lưng vào đầu giường Trên người vơi quanh áo khoác đông trên màu trắng kia Trong tay ông một hỏa lô đang nhìn mình Lục tiệt hành tức khắc sẽ bước vào phía trước Đứng ở trước giường lớn của Xuất Trần thì tay lên giường Mắt sáng lấp lánh nhìn Xuất Trần nói Xuất Trần à người sao lại có bộ dạng xinh đẹp như thế Thật biết rằng gương mặt này của người Không biết đã hại bao nhiêu người mắc bệnh tinh tư rồi Thật sự là họa thủy mà Suốt trần cố chút bất ngờ, nhìn lục tuyệt thanh tì tay lên giường, chống mãi nhìn hắn. Tuy dặn không cười, nhưng lại làm cho người ta cảm giác cực kỳ thoải mái. Chúng ta xoay xoay tóc lục thanh. Đá gần của ngươi thật lớn đấy, cũng không hỏi một chút ta là người như thế nào, đã liền trực tiếp đi theo ta. Lục thanh cười cười hắc hắc nói. Đi theo ngươi tốt hơn nhiều là phải ở hang hồ của tên xói kia. Ta sẽ có mắt nhìn người mà. Vừa nhìn thấy ngươi, ta đã biết, ngươi nhất định sẽ giúp ta. Xin xem, không phải ta đã nhìn chúng rồi hay sao? Ta đây chính là hệ tướng số cao nhân. Suốt Trần mỉm cười, vỗ vỗ xuống giường nói. Ngồi xuống nói, hôm nay đã quỳ đến tận giờ ngọ rồi mà vẫn chưa quỳ được sao? Thế vậy, đội tử thanh lập tức nhíu chặt mày, vừa nói vừa ngồi xuống. Người cũng không nhắc nhở ta, cứ để ta quỳ như vậy. Lạnh mặt đất, lạnh ơi là lạnh, chẳng biết thương người một chút gì cả. Vừa nói, vừa xuống đến phía trước. Bật lấy hỏa lô trong tay Xuất Trần ôm lấy Xuất Trần cũng không tức giận Chỉ nít hẳn nhiên nhìn thẳng qua lực thực hành Cả lít mắt đó Cũng không phải là cười Không phải là giận Luật tựa hành cả người chấn động nhìn Xuất Trần Trong nhé mắt Cảm giác cái cả lít mắt này giống như đã nhìn thấu mình Giống như mình đang nghĩ cái gì Tình toán cái gì Để không thể được gạt đường chủ nhân của ánh mắt này vậy Lập tức đưa ngay tại chỗ Xuất Trần thấy luật tựa thanh đột nhiên lăng ngốc Hôm nay Cũng đã thấy nàng lang ngốc mấy lần rồi Cho nên không khỏi miệng cười nói Người suốt cuộc Đã có bao nhiêu mơ hồ Sao lúc nào Nhìn thấy người cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn thế Đồng tử Thanh nhất thời trả lời Đâu có Ta là một người cực kỳ khôn khéo Sao có thể mơ hồ Người thấy đó Ở dưới tình huống hôm nay Ta vẫn còn sống mà Bước ra khỏi phương phủ cái thôi Nếu ta mơ hồ Ta có thể ra khỏi đó hay sao Sốt trần nghe người Dựa vào thành giường Khép hờ mắt nói Lại đây, xóa bóp vai cho ta Đội tuổi thanh nhấn mi Cứ nhìn lại đem mình thành người xe bảo Quên đi, ở dưới máy hiên của người ta Không hề không cúi đầu Phục vụ phụ tiểu mỹ nhân cũng không phải là chuyện gì lớn Lập tức, liền ngồi trồng hốm Đi qua, đôi tay nắm lấy bạn vai hắn Chỉ cảm thấy thân thể Dưới tầng quần áo này cực kỳ gầy yếu Giống như, giống như Nếu mình mạnh tay một chút Sẽ bị bóp nát ngay chứ Nửa ngày, suốt trần hơi hơi cong cong khói mịn nói Còn không phải là mơ hồ, một dưỡng cây hẹp như vậy tự nhiên lại có người ở bên trong chui qua chui lại cũng không tìm được lối ra Ta đã uống ba chén rượu, người nọ vẫn hùng hùng hổ hổ cạnh cây cối rộng rộng mà bước đi Nếu không phải, Nhị Vương Huỳnh lên tiếng tác phòng trường hiện tại, người vẫn còn đang loay hoay ở bên trong đó chứ Rồi tuyệt thanh ngạc nhiên nói Ai bảo khu rừng đó lại rộng đến thế, sao có thể nói là hẹp được Bên trong lại trồng vô số cây cối, trùng lại, căn bản nhìn không ra thấy bên ngoài Ngươi làm sao có thể nhìn thấy ta Suốt trần mở mắt ra Nhìn vẻ mặt khó hiểu của lụi tuyệt thanh Lắc đỏ nói Còn nói không mờ hồ Quên đi, thời sau ngươi sẽ có cơ hội để xem lại Tuyệt thanh, ngươi từ đâu tới đây Thấy Nam Mỹ hỏi mình Lụi tuyệt thanh cũng không giấu diếm Nói tất cả, đù sao cũng chẳng có gì mà giấu giếm Suốt trần hờ mắt Lặng yên lắng nghe Không có lên tiếng Chờ một lúc lâu sau, lụi tuyệt thanh mới nói xong Hắn mới mở, mở mắt ra nhìn vào mặt bình thẳng của lục tuổi thanh, lên tiếng. Một chút đề phòng người khác, người cũng không có. Không biết ngươi sao có thể sống được đến bây giờ nhỉ? xem ra, sau lần ngươi nhất định có người bảo vệ. Lục tuổi thanh vẻ mặt kinh ngạc dừng tay, nghiêng đầu, đến trước mặt xuất trần hỏi. Ngươi làm sao mà biết, ta cũng đâu có nói với ngươi. Hãy xuất trần chỉ mình cười, nhưng không có trả lời mình, không khỏi tán thưởng nói. Thật sự là đáng tiếc, ngươi nếu thích nữ nhân, thì thật tốt biết bao, chính đẹp. Vậy, lại rất thông minh, lại là người có tiền rất nhiều, thật sự là phiếu cơm dài hạn tốt nhất. Vừa nói, vừa chế tay, nắm lấy mái tóc bạch kim của Xuất Trần. Quẩn quẩn mấy loạn tóc quanh ngón tay mình, không có một chút nào phòng bị Xuất Trần cũng không phản đối, lại giống như là bằng hữu tốt nhiều năm, không gặp lại. Tuy rằng không khí ám muội, nhưng lại không mang theo một tia tạm niệm nào. Nửa ngày, Xuất Trần đi lục tiểu thay, ngắm một cái. Nghĩ đến làng hôm nay, chắc cũng đã mệt mỏi rồi. Trong mắt nhìn lên một tí chiếc tức, phục vỗ xuống cạnh bên giường, nói Ngủ ở đây, từ sau là bấm giường cho ta Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ tuyệt thanh vẫn nghĩ cũng là tình muội nên cũng không có gì đáng ngại ở một tiếng, liền tính vào trong trang ngủ ý cười trong mặt xuất trần càng đậm hơn Đột nhìn cuối người xuống, kẹo nói bên tay lực tuyệt thanh đã nhắm mắt Ta thích nữ nhân Hành, đầu tiên là ừng một tiếng, ngay sau đó, mở tròng mắt ra, vị thần một cái nhảy xuống giường, không kịp cầm theo cái áo khoác ngoài, như tia lửa lao ra khỏi phòng trần. Nhìn mắt, liền bật ấm bột tín. Xuân trần, nhất ha ha cười, nếu tử đại đường này, thật là thú vị. Chương 91, Lục Bồi. Trong tiếng cười mơ hồ, truyền đến vài tiếng ho khan ở cửa, đột tốt xuất hiện một nam tử Chính là người đứng ở phía sau suất trần ngày hôm nay, là người vùng đao về phía lực tuyệt hành chị thấy trong tay hắn, bưng một chén nước, tiến lên nói, Phương, tới giờ uống thuốc rồi. Suất trần hôn lại tươi cười, tiếp nhận bát nước trong. Từ trong lòng, lấy ra một viên thuốc bé, bằng lồng ngón tay út, bỏ vào miệng uống, sắc mặt bình tĩnh, không một chút gợi sóng. Chờ suất trần uống thuốc xong, thì vệ cũng không có lưu xuống. Suất trần nhắm mắt lại, tựa vào đầu giường nói "Quynh Tường, sắp xếp cho nàng một chỗ ở." Người kia Quynh Tường kia nhìn thoáng qua Sắc Trần nói: "Vương, nữ tử này lai lịch quái quái, chúng ta có phải hay không?" Sắc Trần nhắm mắt lại, nói: "Không cần, tự nha đầu này không có tâm cơ gì, chính là có chút mơ hồ, để em bày cho nàng thân phận hạ nhân đi, để cho nàng ở lại trong phủ." Quynh Tường gật gật đầu, lùi lơ xuống, đột nhiên nhẹ giọng cười nói: Vương, hôm nay người dẫn theo một nam nhân hỏi phủ, thì sẵn ngày mai tin này sẽ trình khắp lăng tiêu hành cho mà xem. Giật Bắc vương mà bọn họ kính yêu, thiên hạ đã nhất Mỹ Nam, tự nhiên đại thích nam nhân. Nói còn chưa dứt lời, nhảy lùi lại cửa, đi ra, tính cửa khẽ khẽ rất nhanh chuyển đã đi xa. Do trần mở to mắt, thở khẽ một tiếng, nhét hỏi cao hứng, cứ một nỗi tử phó Nam Trang, không tránh khỏi sẽ bị dân chúng nghi ngờ. Bất quá mình cũng chẳng để ý gì đến mấy chuyện này. Chỉ sợ trong thiên hạ này, không có cái gì để mình phải để ý. Nhẹ nhàng lắp đầu, nhìn cửa phòng đã đóng kín Quyên tưởng này, cứ nhiên dám chế nhạc bộn vương. Xem ra, ta nên giáo hồn hắn mới được. Ngày hôm sau, Lục Tuyệt hành xem mặt, đứng nhìn đống củi ở trước mặt mình. Có lầm hay không, mình cứ nhiên nôn lạc đến đây, đến mức phải chạy củi đưa nước cho người khác. Nghĩ lại vừa rồi, sợ tầm quản ở trong phủ đưa mình đến nơi này. Sau khi đã diễn thích cặn kệ công việc nên bộ lại mình một người với một đống củi cao ngất thế này Trong trong lòng rất buồn bực Không có biện pháp Ai bọn mình ở chỗ này không có quen ai cũng chẳng có chỗ ở Nếu ra khỏi cửa lớn vương phụ này không biết chừng là bị cái tên vương gia chết tiệt kia bắt trở về chứ Vẫn là nơi này có chút đáng tin cậy hơn Sắp xếp cho mình làm hạ nhân cũng không sao Rồi sao cũng không phải là do mình bán thân vào đây làm hạ nhân cho ngay kiếm được chút tiền, sẽ tìm cách chống như vậy. Sợ sẵn ngân phiếu giấu ở trong lòng, Luật Tuyệt hành nhất thời, cảm thấy được có tiền mà không thể tiêu, rất khó chịu. nơi này đồng tiền mạnh nhất vẫn là vàng, bạc còn ngân phiếu, thật không phải. Ngân hàng tư nhân của đại đường thật sự còn chưa tiến hóa như thế, không thể lấy ra dùng được. Một trồng giấy ngân lượng dày cộng ở trong lòng, ném cũng không được, mà giữ lại cũng chẳng có ích gì. Thời gian nửa ngày, vẫn là quyết định giữ lại Ngày nào đó trở về, đây chính là một khoản tiền lớn Nhìn thoáng qua đống củi, chất cao như ngọn nưới ở hậu viện Một tử thanh xoay nhẹ cái đầu, đang đau nhức Nghĩ đến xoay tổng quặng vừa rồi, có lẽ còn đau đậu hơn cả mình ấy chứ Không khỏi hiện lên, mỗi tia cảm giác thất bại từ nha đầu, người đã không phải khách nhân, lại mức sống ở trong phố này Như vậy chỉ còn cách dựa vào hai tay của mình mới sống Ta xem người lớn lên cũng không kệ lắm Chỉ bằng người đi hậu hạ cuộc sống thường ngày của Vương đi Không, ta chưa từng có hậu hạ người nào Sau tổng quản, vẫn là nên tìm về khách ta thì hơn Rồi sao, bị mỹ nhân kia nhìn thấu mình là hàng Tây Bắc Lại còn phải đi hậu hạ hắn Chính mình không còn muốn sống nữa chăng danh tiết thật sự rất quan trọng đó Vậy, đến phòng bếp hỗ trợ đi Ta không biết nấu cơm Những người ở nơi này đều là thịt bò, thịt dê là nguồn liệu chủ yếu Tại không ăn gạo, món duy nhất mình biết làm là món cá cả sốt cành chua ngọt Ở nơi này cũng không có đất dụng võ Vậy đi đến sạch quần áo đi Sẽ không, bên ngoài rất lạnh Hầu phòng, ta chỉ uống trà, không biết pha trà Vậy nhưng biết cái gì? Trâm chú và vệ mật càng lúc càng âm trầm của sợ toàn quản Được tuổi thanh không khoảng khiêm tốn, tính toán một chút Trở lại cổ đại, mình thật sự chẳng biết làm cái gì cả Trước kia những việc như thế đều không cần mình phải làm Cũng chưa bao giờ ở trong phạm vi lo lắng của mình Hiện tại khen người chứ Mình đi tính lại thì mình thật sự chạy đích có cái gì cả Nhân thời hoặc cẩn thận nói Ta biết ăn cơm Lại thở dài một hơi Nhìn sở tộc quản không thể nhịn được nữa Cũng không cần nhịn nữa Trực tiếp băng mình đến phòng chứa củi Bắt mình phải chạm một đống củi Thông lưng đem khối cửu gỗ Hình tròn chân thẳng trước mặt đất Cầm chặt lấy cái diều Cũng may chiếc dìu này cũng không nặng lắm Bất quả được liệt vào trong phạm vi có thể chấp nhận được Giờ hai tay nắm chặt dìu lên Hùng hăng bội xuống Lực đạo cùng tư thế cực kỳ đạt tiêu chuẩn Trọng hương phá nối cứu mẹ Loạn soảng, kênh Chỉ nghe thấy dìu vai trạng với mặt đất vang lên bạn hòa tấu vui tay Một chiêu phá nối của lực tuyệt thanh Chính sức, chính thức bổ xuống mặt đất Ôi, tay tê dần rồi Duy trì tư thế chạy cửa duyên dáng Được lực thanh Không nhúc nhích được nguyên tại chỗ Lực tác dụng lực Cùng lực phản tác dụng lực Suốt cục Ở vào giới khắc này Được đem ra tiến hành Tăng thêm hiểu biết Trong ổn chỉ trong chốc lát Lần này Lại không dám sử dụng lực lớn như vậy nữa Cẩn thận nhắm mục tiêu một, một diều bổ xuống chính giữa Tốt lắm Thật là hoàn mỹ Bổ đúng vào chính giữa khốc gỗ Ăn vào Gỗ sâu 3 phân Rất có chữ sâu Cứ như vậy vừa bộ vừa sẵn con mất nửa ngày được tuyệt hành mới hiểu rõ một đạo lý đốn củi cũng là một kỹ thuật sống căn phẩu nhờ vào kỹ thuật này mới có cơm ăn dễ dàng xuất ra cái rìu ăn vào gỗ sâu đến 3 phân lại đặt lưỡi rìu vào miệng vứt nít vừa được tạo ra hoang vang bóp bóp nạy xuống mặt đất nửa ngày ngay cả rìu cũng bị gõ đến mức lòng cả cán mới xuất ra rìu được lắp cán lại đứng chung bình tấn Hai tay cầm dìu, thật trắng kiện mà có lực. Trên không, múa mây hai cái, bổ một phát xuống khúc gỗ. Yes, ta đã chạy được vừa rồi. Bình tĩnh giơ tay, làm một tức hai chiến thắng. Suốt cuộc, khúc gỗ đã chạy làm đôi. Đứng dậy, nhìn hành quả đầu tiên của mình rất hài lòng. Lực tuyệt thanh vô cùng đắc ý. Mình cũng chạy được cử đấy chứ. Lại vùng chiều lên. Bang, khúc gỗ ở trước mặt. Lại lần nữa bị chia ra làm hai nữa Làm cả nửa ngày Áp dụng vũ đạo và việc chạy cối Đúng là có loại thật Thế ra, ta thật sự là một thiên tài Nhưng vậy mà ta cũng phát minh ra được Phương thức chạy củi thoải mái đến thế này Đây chính là vũ đạo chạy củi duyên dáng nhất Vừa nói, vừa ra một chiêu Thiên ngoại phi thiên Thoạn thế, chút không củi Ở trước mặt màu đao, quá tiện Ơ, người là người hôm nay mới đến sao? Một giọng nam thanh thúy Từ phía sau truyền đến Lục tuyệt hành cũng không có quay đầu lại Vừa tiến hành vũ đạo trẻ củi Vừa lên tính đáp Đúng vậy Một bên xoay tròn cánh tay Cầm rìu như phong hỏa lân Ta tròn 720 độ Liêu mạng Liên hướng khúc gỗ trước mặt bổ xuống Bang Không có vừa lòng Khi nhìn thấy mặt cử gỗ bị nứt toát ra Chứ chưa có bị trẻ ra làm đôi Cầm lấy cây gậy gỗ đoan đoan chính chính Muốn bỏ xuống Cánh tay zoom lên Rìu đâu rồi Trường mắt nhìn, chú ý, nhiên vật đang cầm trong tay. Lỡ dìu đâu mất rồi? Sao chỉ còn lại cái cánh dìu thế này? Lỡ tuyệt thanh đứng thẳng người, nhìn khắp bốn phía. Quái, lỡ dìu có thể bay đến chỗ nào được nhỉ? Ở trong sân đi vài bước, cũng không phát hiện ra bóng dáng của lỡ dìu đâu cả. Lỡ tuyệt thanh không khỏi quay đầu nói, xin hỏi, ngươi có thấy... Không cần hỏi tiếp nữa, ngài đã biết nó ra chỗ nào rồi. Chỉ thấy phía sao mình là một nam tử, cục sức không khác mình làm mấy. Đang ôm lấy bó củi, đứng ngồi tại chỗ, sắc mặt tái nhật hơn mức bình thường. thân thể cũng không có rung run bình tĩnh đứng tại chỗ nhìn được Tuyệt hành đang chỉnh chỉ ở tư thế dơ chân ra bước. Mà lưỡi diều kia đúng đã chọn gốc độ không tỏ mà rơi xuống. Lúc này nó đang nghiêng nghiêng, rung rung ở trên đầu vai nằm dơ kia. Cắm phập vai áo của hắn lên trên cây cột thụ ở phía sau. Thì cách con gò má của 5 tử kia đúng 2 ly Lục tuổi thanh đầu tiên là ngợi ngươi Tiếp theo ngay lập tức Cái mặt đỏ bừng chạy tiến lên Vừa chút rượu ra vừa lên tinh nói Thật xin lỗi thật xin lỗi Ngại quá ngại quá Ta không biết lưỡi rượu Này này cũng biết bay Ngại quá may mà không có bị thương Cứ đóng xem nào Cô mắt bình tĩnh của 5 tử kia Chuyển động một chút Mới móc quay đầu nhìn lục tuổi thanh Lít mắt một cái Sau đó hét toán lên Sợ tâm quán, ta muốn mọi người Xin ngài hãy mang nàng ra khỏi chỗ này Sợ tâm quán, cứ mang Lục tuyệt hành giật mình Nhìn nam tử chạy như bay ông khỏi lầm bọng nói Chẳng lẽ mình thật sự đáng sợ như vậy sao Buổi chiều Trong phòng ngủ của giật Bắc vương Chốt trần đang ngồi Ở trên giường xem công văn của ngày hôm nay Tuyên tưởng là yên đứng ở một bên Lúc giật Bắc vương xử lý công sự Không thích ồn ào Mới tĩnh lặng được một lát ngoài cửa vang lên tiếng nói nửa buồn bực nửa phẫn nộ của sợ tổng quản Vương tự nhiên có việc bẩm báo huynh tưởng dưng mắt nhưng sợ tổng quản đang đứng ở ngoài cửa sợ tổng quản này cũng là một lợi nhân ở trong phủ chẳng lẽ thói quen của Vương hắn còn không biết hay sao cho dù có chuyện gì trầm đai cũng phải đợi Vương xem xong công văn mới được lên bảo báo trước xuất trần buông công văn trong tay xuống nhìn thoáng qua sợ tổng quản về mặt đen xì đang đứng ở ngoài cửa Đại học nói Vào đi Sợi tầm quản lo lo mồ hôi nói Vương, thật không biết nữ tưởng này Đại loại người nào nữa Sáng sống hôm nay, lão nô đã ăn bà cho lực tự thanh Việc nhản hại nhất nên làm Nàng cũng không có phản đối Chính là nàng nói rằng cái gì nàng cũng không biết làm Lão nô nghĩ rằng Cũng không phải chuyện đại sự gì là một lần rồi sẽ quen Không nghĩ tới, ăn bài nàng đến phòng chuối củi Nàng tự nhiên chạy củi Lại có thể xích chết chết người nữa Lục Tử Thanh hắc hắc cười sáng lặng nói Ai hùi, là do, là do Diêu phụ của các ngươi không được chắc đã bất quá chỉ hơi dùng sức một chút Nó lỉm bày mất, chuyện này cũng không nên trách ta mà Sợ tổng quản trừng mắt như Lục Tử Thanh Lít mắt một cái, nói Người khác dùng cái diêu đó Cũng chưa có chuyện gì xảy ra Người mới dùng đến nó, liền tiếp bay Vương, tiếp theo lão nô Không giao cho nàng công việc chạy cùi nữa Liền đem nàng ăn bà đến phòng giải quần áo Chỗ này cũng không phải lo lắng về tính mạng người khác không nghĩ tới nàng tự chủ trương Đem hương liệu dùng toàn bộ Một năm cho vào trong chậu Áo khoác ông Tràng mà vươn thích nhất Rồi xong lên mùa nồng nặng đến nhà thở thầm, Tử Thanh lại không khỏi nói thầm Tại ta cứ thường rằng dùng cái đó để giặt đồ Ta làm sao mà biết được đó là hương liệu hồi lại chẳng thấy thơm Ai mà biết nó hòa vào trong nước mới thơm cơ chứ Vừa nói Hư dùng mình một cái Mùi kia thật sự là xong lên làm cho đầu óc trắng váng Sở tổng quản trong lập tuyệt thanh nói Vậy còn họp phòng thì ngươi giải thích ra sao Một hộp trà lá thượng hạ Đã bị người dùng tay làm hỏng rồi Họp trà đó chính là do đại vương ban cho Ở lăng tiêu hành chỉ có một hộp thôi đó Là loại trà mà vững thích nhất uống Lục tuyệt thanh trột dạ Nhìn thoáng qua sức trần Cái mặt bình tĩnh Đang ngồi khoanh chân trên chiếc giường Điếc mắt một cái Của đầu lầm bọc Ta... Ta ở nhà đều pha trà như vậy mà Lại nói Ta cũng không muốn trà Thường ngày cũng chỉ uống nước lọc thôi Ta uống trà đều là do người khác pha cho ta Ta làm sao Biết không thể dùng tay bốc trà như thế được Sao tổng quản toàn hân run run Về mặt tổ xin nói với rớt trần Vương Quan trọng nhất Còn không phải là mấy vị đó. Vị này, vị này, chuyện đó Việc này... Việc này... Sao trời này Ta đánh rơi Viên dạ Minh Châu Nam Hải mà người thích nhất Lão nồi chỉ biết Phải nàng đi quất dọn phòng ngủ, phụ bộ vương, nàng cư nhiên liền lùi tuổi thanh ngước ngộm nước miếng, nhỏ dặm nói Cái đó, cái đó, ta làm sao mà biết được, người có hai phòng ngủ, lại nói người quất lung tung như vậy, ta làm sao mà biết, đó là vật mà người thích nhất Còn nữa, nếu không phải hắn làm cho ta giật mình, thì ta cũng sẽ không đang rơi nó xuống đất như vậy, hắn cũng phải chịu trách nhiệm chứ Vừa nói, vừa chỉ tay về phía sau tổng quản sắp chết, cũng phải muốn kéo theo đẹp lưng đây là tác phong trước sau như một của Lục Tử Thanh. Sau tổng quản vỗ la lên, ngươi, ngươi, cũng không dám phát tác ở trước mặt xuất trần. Vương ngày thường tính tình rất tốt, hôm nay chính là toàn bộ những vật mà Vương thích đều bị nha đầu này làm hỏng hết rồi. Vương cho dù tính tình tốt đến mấy, cũng sẽ nổi giận cho mà xem. Xuất trần nhìn hóng qua sau tổng quản đang tức đến phát run, lại liếc mắt nhìn Lục Tử Thanh phẻ mặt vô tội, đang nhìn trọng mình trên mặt mặc dù không lỗi vệ gì, Còn người cũng không có ra hành khí Nhìn độc tuổi thanh nói Rạ đây Vừa nói vừa chỉ vào bên giường Tí bảo nàng ngồi ở bên kia giường Đội tuổi thanh cũng không dám nghĩ đến Trường hứng tốt Người khẩu phật tâm xa Nàng đã thấy nhiều rồi Nếu hắn trước tiên dùng đạo lý thuyết phục Sau đó mới dùng đến áp lực Mình không phải là chết vô cùng hết hảm hay sao vì thế nghe lời Lê từng bước ngồi xuống bên cạnh giường Trung vợ mặt cười rực rỡ như hoa anh đào mùa xuân Lấy lòng nhìn chất trần Xuất Trần vỡ tay, ý bảo phải tổng quản lưu ra Quay đầu, lướt nhìn lực tuyệt hành đang từ cười cuốn dũng một cái Sau đó lại cúi đầu nhìn công văn của hắn Lực tuyệt hành ngay tức, há mốc mồm Lực tuyệt thanh ngay tức khắc, hả hốc mồm Việc này nên coi là gì đây? trong nhảy mắt, nhìn chăm chăm, nhìn chăm chú vào công văn trên tay Xuất Trần Thầy hắn cứ nhiên công thức viết gì đó lên công văn, không khỏi trường lớn mắt Thật sự, xem nhập tâm vậy sao? Vậy đem mình ở chỗ này làm gì chứ? Liếc mắt nhìn thẳng qua huynh tường, đứng ở bên cạnh, thấy huynh tường chỉ liếc mắt nhìn mình một cái, sau đó mắt nhìn thẳng, trên mặt không có biểu tình gì, nhìn không ra là có vấn đề hay không có vấn đề, không khỏi trong lòng bắt đầu có một chút hoảng hốt, muốn của những mình không sợ, muốn những khác trên trị gì đó mình cũng chấp nhận, chính là không nói một lời nào cũng chẳng biểu hiện sự tức giận, cứ ngồi một chỗ như thế này, suốt cuộc là muốn mình làm gì đây, sẽ không phải là muốn mình đem ném trở lại cái gương phủ của cái tên phương gia chết tiệt đó chứ. Vậy chẳng phải là mình xong đời rồi hay sao? Nhấp nhộm, liếc mắt nhìn xuất trần mấy cái. Lại nhìn khoảng qua, khuyên tường thấy hai người cũng không để ý đến nàng. Không khỏi, nhẹ giọng nói. Ngươi xuất trần. Vương lúc xem công văn, không thích có người quấy dày. Nhìn thoảng qua, khuyên tường đột nhiên lên tiếng cắt lời. Lục tuyệt hành nhất hỏi yên lặng. Được rồi, được rồi, đừng nụ thêm dầu vào lửa nữa. Vốn đã làm hỏng hết động vật mà hắn yêu thích cũng không biết hắn sẽ phát hoại như thế nào. Nếu lại cười dời hắn nữa, ta chết là chắc, ta trước tiên nên nhẫn vậy. Bốn chỉ ngồi ở một mép giường, dần dần trực tiếp ngồi lên trên giường, nhìn xuất trần đang chăm chú, xem công văn, thưa tuyệt thanh không khỏi trong lòng sợ hãi than. Người này thật sự là lớn lên rất hoàn mỹ mà, hoàn mỹ không thể soi mói. Trên thế giới này làm sao có thể người lớn lên nhìn đẹp mắt như thế này cơ chứ? Nếu hiện tại có máy ảnh thì tôi biết bao, ta chụp hắn vài kiểu, khi trở về, Cho mọi người biết thế nào mới gọi là Mỹ Nam Hai tay chống mở trên giường Được tuyệt thanh chóng mái nhìn xuất trần Mấy mắt càng ngày càng nặng chữ Hôm nay phải lao động càng một ngày Tuy rằng chẳng làm được chuyện gì ra hồn Bất quả Thật sự là đời này Làm rất nhiều việc Chính là ngày hôm nay Đốn củi Giờ quần áo Phai trà Qua dọn phòng ở Chỉ còn mỗi hiếu là chưa làm cơm Hẳn là sợ tổng quản Sợ mình sẽ đốt mất nhà bếp Cho nên mới không để mình đi nấu cơm Hay Chắc đẹp Sắc đẹp trước mắt, thật là thoải mái, và thật là vui vẻ thoải mái. Lực tuyệt thanh mơ mơ màng màng, nắm sắc đẹp, nước miếng, một giọt, lại một giọt nhỏ xuống. Mắt liêm diêm, cười nhiên, nàng đã ngủ mất rồi. Người ngày, suất trần, bộ công văn trong tay xuống, nhìn thoáng qua lực tuyệt thanh, đang ngồi đối diện hắn. Ngủ một cách rất ngọt ngào, đột nhiên mật cười nói. Chả lẽ ta làm vương gia lâu như vậy, một chút uy tín đã không có hay sao? Một nội tử cười nhiên có thể ở dưới tình huống như thế này mà ngủ ngon lành, xem ra ta phải tìm điểm lại bản thân mới được. Huỳnh Tường sớm đã nhịn nửa ngày, ngẹn cười nói, Vương ra lần đầu tiên ta thấy có người có thể ngủ trước mặt ngài như thế, trước kia không ai lại không bị chấn động bởi vì thế cũng như mỹ mạo của ngài, tên bản không thể bỏ qua được ngài, hôm nay ta xem như đã được nhìn thấy người ngoài, xem nhẹ ngài rồi. Suốt trần nhìn Huỳnh Tường lít mắt một cái, nói, Xem ra, ta thật sự đã làm một vương gia thất bại rồi. Thư nhìn cấp dưới cũng dám giữ cả bản vương. Huynh tướng, đây chẳng bản vương coi như là con ngươi là huynh đệ. Bất quá, ta cũng không ngại đứa huynh đệ của ta đi chiến lược một phen đâu. Bình thường, nhất thời thay đổi biểu cảm, chầm mạch lấy lòng tự cười nói. Thì trước làm sao dám cười vương? Phải nói hiện tại làm vỗ không có ở đây, bảo hộ vương chính là chức trách của tí trước, cho nên huynh Tường nhịnh định sẽ luôn là bên cạnh vương. Vương, tiên trước đội nhiên nhớ ra còn có việc phải làm, tiên trước xứng cáo lưu xuống. Nói xong, lắc được một cái, đã không thấy tâm hơi vòng dáng đâu nữa. Xuất Trần cử nhẹ, quỳnh tường này cùng Lam Vũ chính là hậu vệ bên người mình. Ngày thường cũng không cấm đoán bọn họ vui đùa. Ai, thật sự là không thể trừng phạt được bọn họ mà. Nhìn thóng qua luật tự thay, đang nói mơ mỹ nhân. Xuất Trần không khỏi bực cười, đã biết rằng khôn nạch này của mình Quả thật không phải là gương mặt mà Nam tử nên có Quả thật là đẹp, đẹp hơn cả nữ nhân Đẹp làm cho người ta hồn bái khét lạc Cho dù là hai vương huynh của mình tôi nhỏ đã nhìn quen khuôn mặt này rồi Nhưng thỉnh thoảng vẫn thất thần Chỉ có nữ tự trước mặt này Cứ nhìn có thể đầu tiên tuy cũng thất thần Nhưng sau đó ánh mắt nhìn mình lại vô cùng rõ ràng Đưa rằng miệng không ngừng thầm oán ca ngợi nhưng ánh mắt kia lại trong veo Không mang một chút tình cảm khác lạ nào Chính vì vậy, đếc mắt một cái, mình có thể nội tâm cứu nàng. như lục tuyệt thanh cũng xinh đẹp tương tự mình, nhưng theo một kiểu khác, sớt so Trần không khỏi thầm nghĩ. Nếu huyền Nam Vương biết dưới bộ mặt vô cùng bệnh ngày hôm đó là gương mặt huyền quốc huyền thành như thế này, không biết có phải hay không sẽ cường ngại bắt nàng trở lại. Bất quả cũng phải xem mình có đáp ứng hay không đã. Gõ nhẹ nhẹ xuống mặt bàn, lục tuyệt thanh nhất thời bị tiếng động làm cho bừng tỉnh, Ngọn đầu lên nhìn thấy xuất trần, kẻ mặt bình tĩnh Đội tuyệt hay lập tức chuyên ra Gương mặt nịnh nọt, xuất trần khẽ cười Nhìn hỏi nàng Nghĩ kỹ chưa Đội tuyệt thanh ngận người Nghĩ cái gì? Mình có nghĩ cái gì đâu không khỏi cười đến trói cả mắt Nhìn sốt trần nói Ta thật không có cái gì để nghĩ cả Người đúng là thành thật Hôm nay ngươi làm hỏng như vật của ta như thế Ngươi phải bồi thường như thế nào đây Đội tuyệt thanh nhìn sốt trần từ đầu vào giường Thấy hắn không có dấu hiệu dữ dội Chỉ cần không nổi giận Cái gì cũng có thể thương lực được Cười hắc hắc Rời giường bên này Đi đến bên cạnh xuất trần Thật tự giác Giúp xuất so trần xoa so bóp bảo vai Hay Ngươi xem ta cái gì cũng không có Có thể cho ta thiếu nặng được hay không Cho ngày nào đó Ta có tiền Sẽ bầu hưởng cho ngươi Xuất trần nhắm mắt lại Mặc chất lực tự thanh Xoa so xoa so bóp bảo vai cho hắn Khóa miệng nhắc lên một nụ cười Nói Có hai con đường cho ngươi lựa chọn Một Quay trở lại, huynh nam vương phủ, huấn luyện một lần nữa, để biết như thế nào mới gọi là hạ nhân đổi tư cách. Khi nào đã đủ tư cách, thì quay lại chỗ ta. Thứ hai, định ghi tên và đoạn danh sách, định xây cân rạch. Đội tượng thanh nhất hỏi há hốc mồm. Điều thứ nhất không cần phải nói, căn bản là không cần nghĩ. Điều thứ hai, định xây cân rạch. Ở giữa trời tiết mùa đông lại ra thế này, mà đi xây cân rạch, chẳng phải là muốn người ta chết cóng hay sao? Không thể thực hiện được, lập tức cười hớ hớ nói. Còn có con đường thứ ba nào cho ta lựa chọn hay không? Rốt chẳng mở mắt Nhìn độc tuyệt hay mỉm cười nói Người nói xem Nhìn cặp mắt hộp phát kia được tuyệt hay lúc này hoặc không thể lập tức Móc chúng xuống Nhìn đẹp trai như vậy nhưng lại chẳng có tức tình người tí nào Không biết Hương Hương tích ngọc Không phải chỉ làm bộ quần áo thôi sao Một hộp lá trà Một vì Minh Châu không thôi Đúng là kẹo kiệt Các bạn không có một chút khí độ nên có của vương gia cần nói cái gì giật Bắc Vương là người thông minh, ngũ lượng nhất lăng lăng tiêu thành Xem ra quả nhiên không phải là lời đồn Không thể để mình phải chịu thiệt hỏi một chút nào Lục tuyệt hành vẹn mặt sầu khổ, suy nghĩ nửa ngày Đau lòng, từ trong lòng lấy ra một chữ dạng Minh Châu đưa cho xuất trận Cầm lấy này, trước tiên ta chỉ có cái này để bổn hưởng cho ngươi thôi Đây chính là dạng Minh Châu tốt nhất Thì rằng không to bằng viên dạng Minh Châu kia của ngươi Quả. Đây lại là một chữ nha, thẳng định đáng giá và một viên dạ Minh Châu của người đó. Xuất Trần vươn tay ra tiếp nhận, sắc mặt không thay đổi, cười nói. Không có nhìn ra, trên người ngươi còn có độ tốt như vậy, đây chắc là bóng cổ rồi. Vừa nói, phụ vứt vứt, hạ chân trâu trong tay. Nhìn Xuất Trần cầm chữ hạt chân trâu mà mình coi như tính mặt, lực bị thanh trong lòng đau đớn. Chữ hạt châu này rất đáng giá đó, về sau nó sẽ là tiền bốn cho nàng chạy trốn. Thế mà phải hai tay dân cho áp ma, Thật sự là trong lòng đang nhỏ máu, Nhìn vẹn ngoài đã cho hắn là thiên sứ, hiện tại cần thấy phản đánh của mình, Xả lầm vô cùng nghiêm trọng, Là áp ma mới đúng. Rực hành đau lòng nói, Đó là đương nhiên, Đây chính là chuỗi vòng của ta thích nhất, Nhìn chuỗi vòng giả minh châu kia, Đang tỏa sáng, Ở trong tai xuất trần, Đợt nhiên có cảm giác được, Mình đang trên ngưỡng, Hai cực phẩm khuyên thành, Vương tay lấy lại chữ hạ minh châu trong tai xuất Trần Cũng không quản xuất trần phản đối hay không, trực tiếp đeo đơn cổ xuất trần. Cũng không có nhìn ra sự hứng thú đổi lên trong mắt xuất trần, đột lại vài bước. Nhìn ngắm mãn nguyện gật đầu nói. Hai, hey, đeo chữ Hạ Minh Châu này thật là vừa mắt. Người, thật là, vì sao ta lại thích chữ Hạ Minh Châu này chứ? Người đều nó còn đẹp hơn cả ta. Thật sự là không có thiên lý mà. Vốn cảm thấy mật lửa người, hiện tại thấy người cùng vật xứng đôi như vậy, lại thấy cả người vẫn chấn hạnh lên. Xuất Trần tự vào đầu giường Nhìn lực tuyệt thanh Với vẻ mặt tán thở đang nhìn mình Không khỏi cười khổ Người này thật sự Đã đem mình trở thành nữ nhân rồi Lực tuyệt hành không khỏi tán thở nói Thật khá Vừa nói vừa tiến lên Nâng cầm Xuất Trần nói Quý nhân Cứ một cái xem nào Chỉ thấy trên mặt tuyệt mỹ kia Hai trỏng mắt đột nhiên trở nên lạnh lẽo Lực tuyệt hành lập tức Kêu lên không tốt Vội bỏ tay xuống Về mặt cười quyến rũ nói Người xem Mỹ nhân, ta có đẹp không? Hai tay không ngừng, massage bảo vai xuất trần, lại đấm chân, giúp hết sức làm việc. Xuất trần nhìn thẳng qua đục tự Thanh, đang giả sức nằm bóp massage cho mình. Mắt lấy lòng, nhưng lại không tỏ vẻ sợ hãi. Hẳn nhiên nói, ngươi không sợ ta sao? Đục tử Thanh hơi hơn ngẩn người, thôi mình nói, vì sao ta phải sợ ngươi? Lời của nó ra lập tức nên không thấy đúng. Người nọ hiện tại là chủ tử của mình Mình dành là người hầu Người hầu không sợ chủ tử Không phải là trong đời rồi sao Đang muốn sửa miệng Đã thấy xuất trần Quét mắt một cái Điếc mình Trong mắt kia Chính là thẳng định Xuất trần lục lực tuyệt thanh Muốn máy Sao lại không nói gì Khó có được Cần tận đầu hỏi Vì sao Lực tuyệt thanh cẩn thận Nhìn thoảng qua xuất trần Thấy hắn không có biểu tình gì Cũng không có tức giận Không khỏi xuất lên Không biết Dù sao chính là không sợ Người có dung mạo như vậy, nhất định là một thiên xứ, không phải ác ma. Thầy Xuất Trần như, như mày. Đội Việt Thanh không khỏi nói, ngươi không biết đấy thôi, nhìn dung mạo xem đẹp như thế này, giống như được nhìn thấy bao nhiêu cảnh đẹp. Ý vui vậy, nhìn vào cảm giác rất thoải mái. Xuất Trần nhìn trầm trầm được Tiệm hay nói, trong mặt mà bắt hình rong. Đội Việt Thanh cửa hát hát nói, cứ coi như là trong mặt mà bắt hình rong đi, ta cũng không ngại, cùng đội với ác ma. Xuất Trần cùng Đội Việt Thanh đối mặt nhìn nhau một lát Tô Trần vươn tay, kéo vào lọn tóc của Lục Tịch Hành qua, quấn quanh đầu ngón tay mình. Lục Tịch Hành cũng không phản đối, ngồi ở một bên, sẵn sức bộc phá cho Xuất Trần. "Đường Ngải, sự Trần nói, ngày mai cứ tới đây hoạt hạ ta đi, nếu sao cho người việc khác làm, chỉ sợ công phu này của ta sẽ bị ngươi hủy mất." Lục Tịch Hành nhúng mà nhìn màn nhìn Tô Trần. "Hoạ như thế nào? Nhất bội, nhị bội, tam bội." Xuất Trần không hiểu ý tứ của Lục Tịch Hành, phải lực Lục Tịch Hành trừng vẻ mặt, mẫu dạ xoa trường mình, khóe miệng khẽ cong cong. Trong tay vẫn hiện tắc của lục tuyệt 2 như trước Khẽ nói Vậy lục bồi đi